Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giờ rồi sao? Mama xin lỗi nha Để mama đi nấu bữa sáng cho con liền Cô hấp tấp vội vàng Cô đã ngủ quên mất Không sao đâu mama Chú hồi qua có đem bữa sáng đến Con và chú ấy đã ăn sáng cùng nhau rồi mà Tiểu Vi nói Anh biết cô dậy trễ nên đã mang bữa sáng tới sao? kì thừa, Còn bé Mẹ cô nhìn mặt tư khó nói Bà đáng ra đang ở Mỹ, nhưng vì cô nên bà đã bay về đây. Bà cái à, kỳ thư sao bác à? Anh lo lắng. Anh vừa đến công ty thì nghe kỳ thư nói mẹ cô đã đến tìm anh. Điều còn của nó và con còn sống. Bà xin lỗi vì đã làm như vậy. Nhưng bác xin con, hãy chấp nhận và kết hôn với con bé. Con bé không thể một mình như vậy được. Tương lai của nó sẽ... Mẹ cô cầu xin, bà lo lắng cho cô. Có còn như vậy thì ai sẽ cưới cô đây? Bà không thể nhìn con gái một mình nuôi con như vậy được. Bác yên tâm, con rất yêu cô ấy. Con sẽ cưới cô ấy về làm vợ. Anh chắc nịch hứa, ngoại cô ra anh sẽ không thể kết hôn với ai cả. Cảm ơn con. Bà vui mừng rơi nước mắt. Tiếng chuông cửa vang lên. Cô vừa nghe thấy tiếng chuông cửa thì vội vàng rửa tay ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở thì đập vào mắt cô chính là anh. Anh đến đây làm gì? Cô nhìn thấy anh là thấy bực mình rồi. Anh đến thăm em và con. Anh trả lời, con heo con này đang giận anh kia kìa. Không thăm năm gì cả, anh đi về đi. Chú, à, à không ba. Tiểu Vi từ bên trong chạy ra, nhìn thấy anh thì liền ôm chầm lấy anh. Anh quay xuống bế Tiểu Vi lên, nhìn cô nói. Nhưng con bé muốn anh kìa. Cô trầm thấy hai cha con như vậy thì tức giận bò vào trong bếp. Tên đáng ghét, tôi ghét anh, Mạc Tư. Cô hầm hực ở trong bếp, đợi khi Tiểu Vi vào phòng ngủ rồi cô đi ra nói. Nếu như anh còn đến đây nữa, thì tôi lập tức sẽ về Mỹ. Tôi đợi rồi, em đi đi. Nhưng anh sẽ đuổi đến cùng để bắt em về. Em cứ đi. Anh ta Mỹ nói, cái này là đuổi đến cùng để bắt vợ yêu phải trở về. Cô vô cùng tức giận nhưng không thể nói gì cả. Anh đứng dậy rồi đè cô xuống ghế sofa, cúi xuống hôn môi cô. Cách lại hào con không giận là chính ăn cô. Cô bị anh hôn thì mềm nhũng cả người. À, anh, anh muốn làm gì hả? Anh muốn em. Anh nói. Anh không được, đây là phòng khách đó. Cô giải ruộng muốn thoát khỏi anh. Anh cười ta mị. Vậy thì chúng ta vào trong phòng đi. Nói rồi anh ôm cô tiến vào trong phòng Đặn cô nằm trên chiếc giường êm ái Rồi quấy xuống hôn cô tới thấp Mặc kệ cô cự tuyệt Làm cho chú heo con này mềm nhốn ra Anh lại cười hết đồ của cả hai Cô gượng gạo đưa hai tay che những gì cần che Anh đúng là một tên khốn mà Rõ ràng là cô còn đang giận Mà tại sao thành ra như vậy cơ chứ Sau khi bị anh ăn trón Cô mệt mỏi ngủ tiếp đi ông cô bên cạnh anh mỉm cười, tốt nhất là cô nên mang thai, đến lúc đó cô sẽ phải đồng ý cưới anh thôi. Cô ngủ đến tối thì tỉnh dậy, hạ thân đau ê ẩm, đúng là một cái tên đáng ghét, hành hạ cô như thế. Cô mệt mỏi ôm đồ bước vào phòng tắm, ngầm mình trong làn nước ấm, như vậy mới cảm giác đỡ đau hơn. Thật là đau chết cô mà. Cô vừa tắm xong bước ra thì thấy Phong Kha đang ngồi chơi với Tiểu Phi. Tiểu Kha, cô bất ngờ, anh đã đưa thằng bé đến đây sao? Dì xinh đẹp, Phong Kha nhìn cô nở ra một nụ cười tươi sỏi. Anh đã đưa thằng bé đến đây sẽ không phiền chứ? Anh đi ra rồi nói với cô, anh thì phiền nhưng mà Tiểu Kha thì không. Nói xong cô nhanh chóng đi lại chỗ Phong Kha, thằng bé nhảy làm cô nhớ đến chết đi được. Anh bị cô nói như vậy thì tuổi thân đi vào bếp, cô lại mắng anh rồi. Đúng lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh vội vàng đi ra mở cửa. Châu Nhi, Đăng. Anh bất ngờ với những vị khách không mời đó. Châu Nhi và Phong Đăng bước vào. Châu Nhi lại gần chỗ cô, còn Phong Đăng thì vỗ vai anh nói. Cậu bỏ luôn cái biệt thự bên kia để đến ở đây sao? Chắc vậy rồi. Anh thản nhiên trả lời. Phong Đăng muốn té ngửa với câu trả lời của anh. Cô lại bất ngờ thấy Châu Nhi và Phong Đăng. Cảm giác hôm nay nhà cô có rất nhiều khách và anh là người đã đưa đến sau khi nhà cô nhộn nhịp vì ai kia kêu khách đến cũng yên ổn châu nhi cùng phong đằng ra về tiểu vi và phong Kha cũng do mệt mà ngủ đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net